Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó khả năng là không tiện lắm. Ai ngờ bọn họ lại biến thành quan hệ, bản cách phách như tí này. Chủ tịch cùng phu nhân có gì cần dặn dò, thì nói cho tôi biết một tiếng. Tôi có việc đi ra trước hả? Liều Vĩ Kiều phi thường, thức thời, nhanh chóng đóng cờ phân phòng lại, lưu lại không gian cho đôi vợ chồng này. Cả cài đường đi đến sau bàn làm việc của chính mình, không nói hai lời liền khởi động máy tính. Lý Thần Du thấy vậy cũng lấy ra máy tính của chính mình. Đến lúc chính mình bắt đầu làm việc trên bàn này thì chuyện lạ một ngày mới bắt đầu. "Nếu như em muốn ngủ bù, có thể đến phòng nghỉ. Muốn làm cái gì thì đều có thể, không cần phải hỏi anh." "Ừ, em đã biết." Nàng lấy thân phận nhân viên làm công trả lời, dù giáo hắn là cha mẹ cơm áo của nàng nha. Hắn nghe xong ngẩn ngơ, đưa tay sờ sờ vào đầu nàng, tự như búp bê một đứa nhỏ. "Không cần phải khách khí, em chính là vợ của anh." Nàng nghe xong lại càng ngây ngốc cho tới bây giờ cũng không nghe hắn nói qua một từ vở. Một chữ này như thế nào cũng cảm giác thân thuộc như vậy. Nàng chưa có lấy lại tinh thần thì hắn đã cầm một phần thiếp mới đưa qua cho nàng. Em không phải có bằng phát văn sao? Vậy thì hãy giúp anh phiên dịch một chút, rồi đánh ra đưa tới đây cho anh xem. Em em đã thật lâu không đụng đến pháp văn rồi. Thủ hạ nhân tài của hắn đông đúc, vì sao lại dùng đến nàng chứ? Không sao, chỉ cần rõ ý tứ là được rồi, lên mạng tra tư liệu cũng được, ngày mai giao lại cho anh đi. Hắn thực là thiện ý ham hiểu người mà nói, lại còn nói cái gì nàng là phu nhân của hắn, sợ rằng là có nhiều thân phận, đầy đồ để hắn lợi dụng nha. Nàng trong lòng âm thầm oán giận, bất quá vẫn lặng ngoan ngoãn nhận lấy, nếu muốn ở lại văn phòng này, có một chút việc làm cũng tốt, hay đây là thiện người am hiểu ý của hắn chứ. Hai người cứ như vậy, bắt đầu kết sống lầm công. Khà cài trường thỉnh thoảng muốn tiếp điện thoại, gặp gỡ nhân viên Ý tứ không có chút lảng tránh nào, những người khác âm thầm kinh ngạc, rất nhiều người cũng không dám nửa câu nhiều lời, ngược lại muốn suy nghĩ làm sao có thể lấy lòng vị phu nhân buông rèm chấp chính này. Thời gian nghỉ chưa, Liêu Vĩ Kiều thay hai vị trưởng khanh, chuẩn bị đồ uống tiện lợi, sau rồi liền vội vã đi ra, e sợ sẽ quấy rầy làm cho việc ức hội của vợ chồng người ta bở giờ. Kha khai đường đứng lên rũi thân thể một chút, rồi sau đó hướng đến phu nhân đang ở bên ghế. Sik Fin nội dung mà cất lời. Ăn cơm trễ rồi lắm sao? Nàng đã lâu rồi chưa làm qua văn kiện nào, tế bào não nhất thời còn ngưng trệ, hy vọng bữa cơm trưa này có thể làm nàng bồi bổ não một chút. Hai người ngồi vào ghế sofa, vẫn theo như thói quen thường lui tới. Nàng giống như là tiểu nữ nhân Nhật Bản, hầu hạ hắn dùng cơm, bất quá hắn cũng sẽ nhắc nhở nàng. "Chị em cũng ăn đi." Đế Thần Du không pha lạt đơ ngốc, mọi cử chỉ hành động của Trượng Phu đều có nhiều điểm khả nghi. Lúc trước hắn ba ngày thì có hai ngày sẽ không trở về nhà, hiện tại bỗng nhiên đứng lên săn sóc, hay là hắn ở bên ngoài bao vợ lẽ, có lòng vì ái náy cho nên cố ý bồi thường nàng chứ? Bạn nhất ngày nào đó bên thứ ba tới nhà tìm gặp nàng, vậy thì nên làm thế nào cho phải đây? Là vô nhân cả cùng với mẹ của hai đứa nhỏ, nàng hẳn là nên dũng cảm bảo vệ gia đình của chính mình, hai láng nghe theo lời ăn phải quật kim chủ đây. Hài, cái nàm nhân này thật làm cho nàng phiền bái mà Vợ chồng cả hai đều có tâm sự bất đồng Hắn bỗng nhiên nhắc nhở nói Nếu em có việc muốn làm Tùy tì thời có thể xin phép À vậy không bằng em đi làm một ngày Nghỉ ngơi một ngày có được không Có thể Hắn cũng không nghĩ sẽ đem nàng đi làm hàng ngày Hy vọng sẽ được ở chung nhiều thêm một chút mà thôi Đúng rồi Ăn cầm xong còn phải vào học Em hãy cùng cùng ta đến đó Nhưng là em nghe cũng không hiểu Không sao cả. Em cứ đi theo giúp anh là được rồi. Cái này chẳng lẽ là một ý tứ làm nũng trong trên thiết hay sao? Nàng vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy thật lạ buồn cười, Kha Khai Đừng nam nhân như là băng sơn này lẽ nào lại có ý để mà làm nũng chứ. Đang lúc nàng âm thầm phòng đắn thì hắn bắt đầu đặt câu hỏi. Em thích ăn đồ ăn gì? Có không muốn ăn cái gì đâu hay không? À, em không dám ăn cay, chẳng vị không được tốt lắm, còn cái khác đều được em cũng không kiêng ăn lắm. Hắn vừa nghe thấy vậy thì liền nhíu mày lại. Trạng bị không tốt ư? Có định kỳ làm kiểm tra hay không? À, đương nhiên. Hàng năm em đều có lần kiểm tra. Em già đi nhưng về sau còn cần em phải chăm sóc con cái mà. Nàng chú trọng thân thể của chính mình bởi vì nàng muốn chuốc người nhà thật tốt, tự nhiên muốn bọn họ được khỏe mạnh trường thọ. Em nghĩ đến nhiều thứ như vậy hay sao hả? Hàn phách xác tâm tư trách nhiệm của nàng không phải là bình thường. Nữ nhân này bề ngoài nhỏ nhắn mềm mại, khí chất thật thật là phi thường kiên cường nha. Ừ. Ca của em trước kia đều bảo em chính là một tiểu lão sao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net